Chúng ta về trong đêm nay đề phòng tên tạc tử Lý Tư Phạm quỷ Kế Đà Đoan. Các diễn niên gật đầu kéo Đông Phương Bạch ra ngoài. Ngày 23 tháng 4, khoảng giờ hợi sắp sang giờ tý Đại sảnh ngư phủ bài sẵn hương án, đèn lồng thắp sáng rực khắp nơi trong phủ. Gần trăm tên đệ tử tệ tử ở bên ngoài sân. Ngày trước đại sảnh không có tận khách. Những người chấp sự chạy ra chạy vào như bận rộn lắm, thật ra không có việc gì để mà bận rộn, tất cả đang chờ đợi, cái mà mọi người đang chờ đợi không phải là giờ hành lễ, mà là một trận mưa máu, gió tanh, sắp sửa diễn ra. Giờ tí sắp điểm, toàn bộ đệ tử xếp hàng ngay ngắn. Âm dương tú sĩ Lý Tư Phạm cùng ma ma phu nhân đứng chến về phía bên phải, mặt cũng hướng ra ngoài. Xa xa tiếng gà gáy gian Trong đại sản tất cả đều im phăng phát Chỉ có khói trầm chầm chậm lan tỏa Bỗng một H. y hán tử xông vào đứng trước cửa đại sản Có việc gấp cần bấm báo Chuyện gì? Bấm giáo chủ Trạm gác ở bên ngoài báo về Địch nhân chia ba đường tiến vào trấn Mỗi toán chừng năm trăm người Đang dần dần tiến về bản phủ xem chừng đang dùng thủ đoạn bao vây tiếp tục giám sát tuân lệnh hắc y hán tử quay người chạy đi bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lý tử phàm bước ra cửa sảnh liếc mắt nhìn đám thuộc hạ rồi lớn tiếng nói các huỳnh đệ địch nhân đã công khai xâm phạm sự tồn vong của bản giáo đêm nay chúng ta phải tận lực tiêu diệt kỵ hết địch nhân Bây giờ các vị theo sự phân công của bản đà. Người nào việc ấy không được sơ xuất. Xin tuần lệnh. Hơn một trăm đệ tử Hồ Giang rồi tản ra. Trong hội trường chỉ còn chưa đến mười vị chấp sự. Không cần nói cũng biết. Họ đều là những vị cao thủ, thành phần cốt cán. Có địa vị rất cao trong càn khôn giáo. Mà mà phụ nhân bước ra. Đứng hơi lùi về phía bên phải của Lý Tư Phạm. lúc này bỗng co hắc y nhân chạy vào bẩm giáo chủ bản phủ đã bị bao vây Lùi ra mà mà phụ nhân lên tiếng nếu chỉ tôn dương không xuất hiện thì diễn sắp xếp của chúng ta thật là uổng phí âm dương tú sĩ lý tư phạm gằn giọng hắn nhớt định phải xuất hiện hắn không khi nào bỏ qua cơ hội này để tiêu diệt bản giáo bỗng keng keng keng Tiếng thanh la báo động gian lên dồn dập Bầu không khí khẩn trương đến nghẹt thở Có tiếng bước chân rầm rập như diễn hành Một làng sóng đổ tràn vào sân Dàn thành hình vòng cung Bao bọc trước cửa đại sảnh Chính giữa chừa một khoảng trống Như chờ đợi một nhân vật đầu não Toàn bộ trong sát phục hồng y sứ dạ Lý tư phàm như biến thành một tượng gỗ Ánh mắt như cô đặc Đối phương đã vào đến đây Tại sao lại yên ắng như vậy? Không một người nói. Không một tiếng động. Trung quanh như có một luồng sát cơ. Tràn ngập trong mỗi tất không gian. Đột nhiên có tiếng hồn. Chỉ tuồn vườn giá lầm. Tiếp sau đó là một củ kiệu sơn son thiếp vàng Từ từ tiến vào. Hai bên võ sĩ khiên kiệu đặt kiệu xuống sông. Đứng sang hai bên cửa kiệu. Rồi khoanh tay cúi đầu. Giờ tí đã điểm. Hai mắt của âm dương tú sĩ bắn ra tia hàn quan rợn cả người. Mà mà phụ nhân thần thái dẫn như thái sơn không chút phản ứng. Rèm kiểu dán lên, một hồng bào lão nhân đầu đội máu vàng không người bước ra. Từ từ bước tới trước hàng của hồng y sĩ giả. Lão nhân râu tóc trắng phơ, sắc diện hồng hào, sông một thần quan lóng lánh. Khiến người nhìn không khỏi khiếp hải trước giả uy nghiêm của lão. từ sau cổ kiểu bước ra một người chính là vô trường công tử đông phương bạch chàng đến sau lưng hồng bào lão nhân rồi dừng lại âm dương tú sĩ lên tiếng nói các hạ là chí tôn dương không sai bản giáo chủ đợi tôn giá đã lâu rồi đại điện sao chưa bắt đầu bắt đầu ngay bây giờ có điều trước khi bắt đầu bốn tòa muốn hỏi các hạ một câu Lý Tử Phạm trong khi còn mở miệng được thì người cứ hỏi đi. Các hạ thật sự là thần thánh phương nào đây? Chí Tùng Dương ngạo mạn nói. Bạch Ngọc Thư Sinh Vũ vang cẩm, chắc người bất ngờ lắm chứ. Lý Tử Phạm biến sắc, gương mặt hắn không ngừng biến đổi. Đám thuộc hạ ngờ ngát chúng không biết Bạch Ngọc Thư Sinh chính là Tam Hận Thiên Sinh, càng không hiểu được mối oán hận giữa hai người. Mà mà phu nhân lạnh lùng lên tiếng. Không ngờ ngươi là bách ngọc thư sinh vũ văn cẩm. Lão thái bà này cứ ngỡ. Lão tiểu tử thông thiên ngọc trụ tần vô kỷ. âm Dương Tú Sĩ đã bình tĩnh trở lại và nói. Vũ văn cẩm. Đêm nay là cơ hội tốt. Để cho chúng ta kết thúc quán cựu. Nói xong hữu thủ từ từ dơ lên. Gần chục tên thủ hạ nhanh như chớp Biến mất vào cửa đại sảnh Mà mà phu nhân vẫn đứng yên một chỗ. Âm dương tú sĩ phất tay một cái, đồng thời thân hình hơi nghiêng về phía sau tung người lớn. Đồng thời trong nội sảnh gian lên mấy tiếng rú thảm. Bình thân hình, âm dương tú sĩ bị phản chấn dội về chỗ cũ. Nhìn lại cửa sảnh đã bị đóng chặt, âm dương tú sĩ đã bị chặn lại bên ngoài. <cười> Tâm hận tiên sinh phát ra một tràng cười cuồng dậy. Âm Duyên Tú Sĩ đảo cặp mắt một giọng, hắn đã nhận ra ngay nguy cơ trước mắt. Ma Ma Phu Nhân lạnh lùng nói, Lý Tư Phạm, tầm tư của ngươi thật là uổng phí, thật ra là ngươi. Âm Duyên Tú Sĩ đưa cặp mắt quán độc nhìn Ma Ma Phu Nhân. Tam hận tiên sinh ngưng cười, giọng lạnh lùng nói, Lý Tư Phạm, toàn bộ thuốc nổ mà ngươi chôn ở dưới đất đã trở nên vô dụng rồi. Tất cả thuộc hạ của ngươi cũng đã ngủ say rồi. Chúng không nghe thấy ám hiệu của ngươi đâu. Mà mà phu nhân lúc này phóng mình sang đứng cạnh cùng Tam Hận Tiên Sinh. Tiếp đó Tam Hận Tiên Sinh dơ tay làm hiệu. Hai cổ kiệu nhỏ được khiên dạo. Kiệu phu dán rẹm kiệu. Toàn thân của Lý Tư Phạm rung lên bẩn bật. Hắn đã nhận ra trong cổ kiệu. Một bên là Niên Tố Ngọc. Một bên là Lý Tử Lăng. Cả hai đều xuất hiện với gương mặt thật Nhưng hai mắt lại vô hồn Âm dương tú sĩ phóng một cái đến trước mặt của tam hận tiên sinh và nói Vũ dằn cẩm Có giỏi bước ra một chội một với ta đây Đôi mắt của Lý Tư phàm không ngừng bắn ra những tiêu quán độc Khiến cho người khác không ai dám nhìn thảm vào mặt của y Tam hận tiên sinh cười lạnh nói Chuyện giữa ngươi và ta là chuyện nhỏ có người còn có chuyện lớn muốn giải quyết với người kiều ai Đông Phương Bạch bước lên nói là ta đi ta hận tiên sinh cùng ma phu nhân song song lùi lại Đông Phương Bạch rút kiếm cầm tay hùng khí ngút trời chàng đang đối mặt với nhất giáo chi chủ một nhân vật lẫy lần tiếng thăm như âm dương tú sĩ lý tư phạm cửa sảnh lại mở một nhóm võ sĩ áo đỏ bịch mặt nói đuôi nhau bước ra Có chừng ba mươi người, xếp thành hàng ngang, đứng yên trước cửa, khỏi phải nói bọn này vì muốn tránh quả dược. Giờ đây tất cả đều kéo hết ra ngoài, cũng thấy rõ càng không giáo, muốn đem toàn lực ra đối phó. Lý tư phạm như đã biết trước nên hắn không quay đầu nhìn lại. Âm dương tấu sĩ trầm giọng hỏi, Người có chuyện gì muốn cùng ta kết liễu đây? Đông Phương Bạch giọng giạc nói, Ngươi đã dùng thủ đoạn tàn độc quỷ hoại đại quá môn Này ta đến dấn tội người đó Lý tự phạm phá lên cười ha hả <cười> Thì ra các ngươi vì vụ công án đại quá môn Mà liên thủ đối phó với bản giáo Hay lắm Đông Phương Bạch với giọng hào hùng nói tiếp Lý tự phạm Ngươi nghe cho rõ đây Tên giang hồ quá thực không có chí tôn mồ Đó chẳng qua Là một hình tượng chiến lược tự tạo Để đối phó với người mà thôi Không có chí tồn môn Hình tượng chiến lược tự tạo Âm dương tố sĩ lẩm bẩm như người mất hồn. Một quan của hắn bắn ra tia nhịn Nhìn về phía phu nhân đang ngồi Ở trong kiệu da mặt co rứng Rồi liếc sang nhìn tam hận tiên sinh Cùng ma ma phu nhân Cuối cùng hắn dừng lại ánh mắt Trên người của Đông Phương Bạch Đông Phương Bạch trầm giọng: Đúng vậy Cả thiên lôi tử và ma tảo tri hồn. Cũng không có. Âm dương tố sĩ Lý Tư Phạm nói như rên khẻ. Trời ơi! ta đã tính sai rồi. Thật ra, theo một người như âm dương tố sĩ không nên nói ra lời này. Nhưng lời đã nói rồi. Cũng đủ thấy, ở trong lòng của hắn bây giờ hết sức làm bế tắc. Lý Tư Phạm, người tốt nhất hãy tự trả tự do cho đại quá môn quách môn chủ. Hồng tránh khỏi thịt rơi máu đổ. Lý Tư Phạm mặt đầy sát cờ nói, <cười> Thả quách thiên thọ ra, Đông Phương Bạch gằn giọng, Ngươi không thả sao? Đừng có nằm mẫu, Thề nhi của ngươi nằm trong tay của ta đây. Lý Tư Phạm nói như kẻ điên loạn, Thề nhi, Nhi tử đã tàn phế, Thề tử chỉ là tạm bỡ, Cơ nghiệp của ta, Bản thân của ta, Còn không giữ được nói gì đến thề nhi. đúng là khẩu khí của một tên gian hùng. Niên tố ngọc ngồi trong kiểu sắc mặt biến đổi, tùy miệng không nói được, nhưng tai hãy còn nghe rõ, mắt hãy còn thấy, đầu đớn thay, nàng tự quỷ danh tiết, bỏ nghĩa phu thê để theo hầu, vậy mà đến giờ phút chót mới biết ra đó chỉ là một thứ phu thê tạm bỡ đó với hắn. Tam hận tuyên sinh lạnh lùng ấy, tố ngọc người ái mộ dinh qua. sùng bái anh hùng. Để được làm thê thiết tạm bỡ của anh hùng Những thống khổ mà ta phải gánh chịu bao năm nay Giờ trả lại cho ngươi Nhưng dù sao, ngươi cũng sống cho hết đời Ít ra cũng tìm được một tên khờ khảo nào đó Làm thê tử tạm bỡ cho hắn đi <cười> Niên Tố Ngọc gương mặt biến đổi hoàn toàn Nàng như muốn bịch tay lại Để khỏi phải nghe những lời chua cay này Nàng nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy mọi người. Đông Phương Bạch trầm giọng máy. Lý tư phạm. Người có chịu thả người hay không? Đông Phương Bạch rung nhạ thanh kiếm trên tay. Không thả thì ngươi làm gì đây? Chưa thấy quan tài chưa đổ lễ. Ngươi còn chưa đủ tư cách nói với ta câu này đâu. Được lắm. Chuẩn bị tự dễ. Xong Phương bạc kiếm bài thế thủ. Kiếm quang làm cho ánh đèn sáng hơn. Toàn trường ngân một Nhìn trận đấu sắp khai diễn Kiếm quang, mục quang, đăng quang Hợp thành một màn lưới bao phủ toàn trường Không gian như cô đặt lại Sắc khí bao bọc toàn trường Đông Phương Bạch dẫn đủ 12 thành công lực Dĩ kiếm xoáy khí Nội nguyên cuồn cuộn giận lên đến cực điểm Dĩ khí như ngự kiếm Nơi mũi kiếm của chàng Ẩn hiện kiếm khí trần dần Như một con độc xà thè lưỡi Sáng trắng lạnh toát Bên kia bảo kiếm của Lý Tư phàm cũng tỏa hào quan xanh lẹ. Hai người bài thế không ai đoán nổi thế công của sông Phương sẽ khủng khiếp ra sao nhằm vào bộ dị nào của đối thủ. Không ai biết hai người đã đứng như vậy trong thời gian bao lâu. Âm dương tú sĩ trên tráng mũi lắm tắm mồ hôi. đông Phương Bạch cũng đã đi vào cảnh giới người kiếm hợp nhất. Chỉ cần đối bên một người khẽ di động là cuộc chiến long trời lỡ đất lập tức khai diện. toàn bộ những người có mặt tại hiện trường nín thở chờ xem diễn tiến. Tam Hận Tiên Sinh và Ma Ma Phu nhân là hai thánh thủ dụng độc, nhưng cả hai không dụng độc. họ muốn nhìn thấy Lý Tư Phạm phải bại ở dưới chính võ công tuyệt kỹ. đó mới là cách báo thù báo quán hữu hiệu nhất. cũng giống như Niên Tố Ngọc, nàng cũng là một cao thủ dụng độc, thì hãy để nàng bị bại bằng chính độc dược, như vậy mới gọi là báo quán. Hai tiếng quát cuồng gian lên một lúc, bầu không gian cô đặc bị dở dụng ra. Tiếp đó là kiếm quang tầng trầm, tầng trầm như pháo qua tung lên rồi tản mát. Tiếng kiềm thiết chạm nhau, tiếng kiềm khí xé gió nghe lạnh lót, nhưng thật nhanh tất cả đều dừng lại. Bầu không khí lại cô đặc như cũ, Đông Phương Bạch vẫn nguyên vị trí, Lý Tư phàm thói lùi mấy bước xong kiếm dẫn dở. Nhưng Tô Ngọc mở bừng mắt ra. Kết quả trong đấu trường như này, nàng không thể không xem. Không khí toàn trường bỗng nhiên ngưng động. Qua một hiệp tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Công lực của âm dương tú sĩ Lý Tư Phạm cao thâm dược xa sức tưởng tượng của mọi người. Riêng kiếm thuật của Đông Phương Bạch đã khiến cho Lý Tư Phạm vô cùng kinh hãi. Hắn hầu như không dám tin. Trong võ lầm lại có thứ kiếm thuật cao thâm đến như vậy. Đồng thời sự thật cũng chứng minh. công lực của đối phương cũng cao hơn hắn, Đó cũng chính là điểm chết của hắn. Bốn tên võ sĩ áo hồng đứng dậy đập, nhưng hắn không chút lo sợ, hắn có đủ sức để đào tẩu. Nhưng vấn đề ở chỗ Đông Phương Bạch không để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào. Nếu hắn không đấu mà hơi cử động một chút lập tức tán mạng với thế công độc địa của đối phương. Bởi vậy hắn phải vừa đấu vừa tìm cơ hội. đông Phương Bạch không muốn để hao phí thời gian. Chàng bước lên một bước, mắt vẫn không rời nói thủ. Âm dương tú sĩ Lý Tư Phạm bước xéo lên một bước, thành kiếm thủ theo một thế hết sức là kỳ dị. Hắn chuẩn bị dỡ hết bình sinh tuyệt học ra để giành lấy sinh lộn. đông Phương Bạch bước thêm bước nữa, khoảng cách vừa đủ để xuất thụ. Một thế công với quy lực kinh thiên phá thạch bổ tới. Kiếm của Lý Tư Phạm gần như đồng thời dơ lên. Kiếm Hoàng xé nát không gian. Không ai đếm nổi trong một thoáng đó. Xong kiếm chạm nhau mấy lần. Chỉ một thoáng thôi. Xong kiếm dán chặt vào nhau. Xong phương lại ghiềm nhau đấu nội lực. Thần thái của Đông Phương Bạch. Như một bức tượng thiên thần. Trong khi đó thì trên gương mặt của Lý Tư Phạm. Hiện lên sự ngang dọc gân xanh. Mồ hôi từ càm rơi lợp đợp xuống đất. Duy trì được chừng nửa khác thì thân hình của Lý Tư Phạm chợt rung lên. Hắn há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đông Phương Bạch quát lên một tiếng như rồng ngâm. Dạ! Yeah! Tên! Kiếm của Lý Tư Phạm bị gãi làm đôi. Phần mũi rơi xuống đất. Đồng thời thần kiếm của Đông Phương Bạch cũng chỉ ngay vào yết hậu của Lý Tư Phạm. Niên Tố Ngọc nhắm nghiền hai mắt. Trong tràn lúc này nổi lên cuộc bạo động rất nhỏ nhưng lập tức tình thế bị kiểm soát ngay. tam hận tiên sinh nhìn mama phu nhân ra hiểu mama phu nhân lập tức bước tới sau lưng của lý tư phạm lý tư phạm thần trí vẫn còn tỉnh táo thấy rõ biết rõ mọi việc nhưng hắn không có cách nào cựa quậy trong đôi mắt tràn đầy sự quán độc môi miếng chặt mama phu nhân liên tục điểm ba chỉ trên thân người của âm dương tú sĩ âm dương tú sĩ thân hình không ngừng rung lên bần bật hai tròng mắt như muốn lòi ra ngoài Già cổ của lão đã bị kiếm của Đông Phương Bạch rạch một đường vào da Máu không ngừng rỉ ra Đông Phương Bạch kịp thời rút ngay mũi kiếm về Âm dương tối sĩ giọng kích động kêu lên Quái bà! Ngươi! Ngươi! Mà ma phu nhân cười lạnh lùng nói <cười> Lão thái bà phế bỏ gió công của ngươi là tốt cho ngươi đó Vừa tránh cho ngươi khỏi bị mất đầu Vừa trừ hại cho võ lầm giờ thì chỉ ra chỗ giam giữ đại quá môn chủ đi, <cười> người tưởng ta sẽ nói sao? người không nói cũng không được. lý từ phàm dù sao ngươi cũng là nhất giáo chi chủ, không lẽ bò dưới đất như cầm thú người mới cam lòng? đừng để lưu tiếng sáu ngàn đời. lý từ phàm ngẩng đầu nhìn trời lẫm bẩm, lý từ phàm này anh hùng thăm một đời, không ngờ lại bại dưới tay lũ đê hèn. Dừng lại một lát, hắn lạnh lùng nói. Trong gian tây phòng, sau cánh cửa thứ hai có một thanh gỗ, kéo thanh gỗ xuống, cánh cửa sắt căn hầm sẽ bật lên. Kéo thanh gỗ trở lại, cửa sắt hầm sẽ đóng. Vừa nói ánh mắt của hắn vừa lé ra một luồng ánh sáng kỳ lạ lạnh lẽo. Đinh Phương Bạch đã phát hiện ra điều này, chàng quay sang ma ma phụ nhân nói: Hãy để cho hắn dẫn đường. Mama phu nhân chừng như hiểu ý của Đông Phương Bạch, bà gật đầu nói. Lý Tư Phạm, ngươi còn chờ cái gì nữa? Lý Tư Phạm đến trước kiểu nhìn qua niên Tố Ngọc và Lý Tử Lăng rồi nói. Tố Ngọc, Tử Lăng, đây là dân mạng mẹ con nàng, chớ quán trách ta. Giở kịch nào rồi cũng phải đến lúc hạ màng. Đoạn hắn nhìn sang Tam Hận Tiên Sinh nói. Vũ dằn cẩm, người thắng rồi. Tam hận tiên sinh nói, Nghiệp dò bản thân tạo ra, Nhân quả tuần hoàng không sai một mãi. Niên tố ngọc rơi lại, Hai giọt nước mắt lăn dài ở trên má, đôi môi nạn khích động, Nhưng tiếng nói không phát ra được. Lý tư phạm quay lưng bước vào đại sảnh Đông phương bạch và ma ma phu nhân mỗi người đi kè theo bên âm dương tú sĩ. Theo sao còn có thêm 10 võ sĩ hồng y hộ tống Phòng ngủ của niên tố Nga lúc trước Cửa sau đã mở ra Lý Tư Phạm đang đối diện với lần cửa thứ hai Sau lưng của hắn là Đông Phương Bạch Mama Phụ Nhân cùng 10 gió sĩ hồng y Lý Tư Phạm kéo chốt gỗ Cửa tự động mở ra hắn quay lại nói Các người vào được rồi Đông Phương Bạch vừa đến bước vào Bóng có hai hồng y nhân tựa bên ngoài chạy vào kêu lên dừng bước lại. Hồng y nhân kia nắm tay của Lý Từ Phàm kéo ra ngoài, Lý Từ Phàm cố giải vuột nhưng không thoát khỏi hồng y nhân. Hai người cởi bỏ khăn che mặt, thì ra đó chính là Trác vĩnh Niên và Tất lão tam. Đông Phương Bạch ngạc nhiên hỏi: "Lão ca?" Trác vĩnh Niên nói: "Ta mà đến chậm một bước thì không một ai sống sót." Thuốc nổ không sai. Ngươi mà chạm vào cái chốt gỗ bên trong Thì thuốc nổ lập tức sẽ phát nổ Cả ngư phủ này sẽ chìm trong biển lửa đó Lão ca làm sao biết được vậy Niên tố ngọc đã ăn năn hối lỗi Tam hận tiên sinh cũng đã tha thứ cho nàng Nàng quyết tâm xuất gia sám hối Bí mật này do chính nàng dạch trần ra đó Trời! Đồng Phương Bạch đưa mắt quét nhìn Lý Tư Phạm nói Thật là một âm mưu thâm độc hắn định đánh nước cờ này để cùng đồng quy du tận. các vĩnh niên nói không sai. âm dương tú sĩ cúi đầu nhắm mắt. hắn đã chính thức cam chịu số phận rồi. các dĩnh niên ra lệnh lão tam người mang hắn ra ngoài cho tam hận tiên sinh xử lý đi. tất lão tam lập tức liền kéo âm dương tú sĩ dẫn ra ngoài. các hồng y võ sĩ cũng lập tức lột khăn che mặt xuống. thì ra những người này là nhân vật của khôn ninh cung. Khung linh phu nhân, tiểu linh, thiết trưởng lão lão, vô trần, vô thí, nhiệm vị sư thái. Tác vĩnh niên vào trong ở phía sau cửa, hắn sờ vài cái vào đó. Miệng hầm bỗng gian lên mấy tiếng khen két, thanh âm không cần phải nói là tiếng nắp hầm mở ra. đông phương bạch, tiểu linh bước xuống trước. Thứ tự theo sau là ma ma phu nhân, sau đó là khung ninh cung phu nhân, cùng bọn thủ hạ. Trác dĩnh niên gỡ từ ở trên dách xuống ngọn đuốc mọi lửa, rồi đi xuống trước thạch cấp dẫn đường. Dưới ánh đuốc mọi người nhìn thấy lão nhân kỳ dị râu tóc lòa xòa trong góc hầm. Hai mắt sáng rực. Đồng phương bạch giật mình kêu lên một tiếng kinh ngạc. Quái nhân này là người mà chàng đã từng gặp ở nhà lao tại đồng Bách Sơn. Không ngờ lão chính là đại quá môn môn chủ, quách thiên thọ. Khung nên phu nhân mắt mờ lệ. Đứng như quá đá, toàn bộ đệ tử không ninh cung quỳ xuống hành lễ, Thầm kiến môn chủ. Đông Phương Bạch giật mình quay lại thầm nghĩ. Tại sao đệ tử không ninh cung lại gọi lão là môn chủ? Đại quá môn chủ, râu tóc hầu như che kính mặt mày, nên không ai thấy được cảm xúc trên mặt của lão. Chỉ thấy hai mắt của lão chớp chớp thần quang. Công chúa Tiểu Linh kêu lên hai tiếng, phụ thân, rồi khóc tức tửi. đông phương bạch như bị ai đó đánh một chưởng vào đầu chàng choáng váng hai mắt tối sầm nàng là công chúa không ninh cung lại gọi lão là phụ thân đại quan môn chủ đưa cánh tay gầy guộc xa đầu tiểu linh hài tử à, người là ai mà ngồi lão phu là phụ thân đây tiểu linh nói qua nước mắt hài tử là sảo linh đây sảo linh không ninh phu nhân lên tiếng Đến cả ta mà ngươi không nhận ra sao Ngươi là ai đây Trác Vĩnh Niên nói Trước tiên hãy đỡ quách môn chủ ra bên ngoài trước đã Tam hận tiên sinh nhất định sẽ có biện pháp Khiến cho hắn hồi phục trí nhớ Tiểu Linh đứng dậy lau nước mắt cùng mẫu thân Của nàng là khung ninh phu nhân Hợp lực nâng dậy đại quá môn chủ Mọi người đều tránh ra một bên Đông Phương Bạch cũng bước đến hiệp lực Ba người vịnh đại quá môn chủ, mỗi người một tay dịu lão ra khỏi đường hầm. Trời đã rạng sáng, mọi việc hầu như đã xử lý xong. Âm dương tú sĩ Lý Tư Phạm đã bị phế bỏ võ công, không còn khả năng tác quay tác quái gì được nữa. Đại quá môn nhân ngài vui đoàn tụ, mở rộng lòng nhân. Được tam hận tiên sinh tán động, cho phụ tử của Lý Tư Phạm sống sót, muốn đi đâu tùy ý. Niên Tố Ngọc thí phát quy y, để sám hối tội lỗi ngày cũ. Trong thư phòng, tam hận tiên sinh đang thuy thực, phục hồi công lực và trí nhớ cho đại quá môn chủ quách thiên thọ. Toàn thể đệ tử khôn ninh cung ở bên ngoài nóng lòng chờ tin. Đông phương bạch tâm thần bấn loạn không sao giữ được sự bình tĩnh. Chàng khều trát dĩnh niên ra ngoài. Lão Hồ Tinh cười cười. Lão đệ có chuyện gì muốn nói? Lão ca Hình như còn rất nhiều điều lão ca còn giấu đệ, đệ muốn nghe hết mọi chuyện có được không? Lão đệ, giờ thì không còn điều gì để giấu lão đệ nữa. không nên cung thật ra là nội tuyến của đại quá môn ngày xưa. Cả hai nhìn từ bên ngoài là hai, kỳ thật chỉ là một. Một môn một cung đều tỏa lạc nơi thăm sơn. Cả hai qua lại đều dùng lối ra vào bí mật. không Ninh Cung còn có rừng cây quỷ thụ lâm làm bình phong che chắn Cho nên khi đại quá môn có biến thì không Ninh Cung vẫn không bị ảnh hưởng gì đông Phương Bạch nghe xong chàng bỏng cất tiếng hỏi Theo như cá tính của Lý Tư Phạm, hắn sao lại chịu để yên cho không Ninh Cung vậy? Các bỉnh niên cười nói, chuyện này gồm có ba nguyên nhân Thứ nhất, Lý Tư Phạm đã tính toán sai lầm Hắn đã coi thường đám nữ nhân không làm ra tích sự gì. Thứ hai là không nên cung địa hình hiểm trở có quỷ thủ lâm bao bọc, muốn đánh vào phải trả một cái giá không phải nhỏ. Tàng không giáo lại cách xa đồng bách sơn, không nên cung đó với họ không phải là một điều đe dọa trực tiếp. Thứ ba không nên cung còn có bất di lão nhân trợ giúp, còn thêm có thái dương bang hiểm trở bên ngoài. Tàng không giáo không muốn giấy động một trường sát kiếp. Để rồi lại bị bại lộ âm mưu, mục đích chính của Lý Tư Phạm là thâu tóm gió lâm thiên hạ. Hắn phải lập ra một kế hoạch lâu dài che giấu giả tâm để thực hiện hoài bảo lớn lao của mình. Dừng lời lại một chút, lão nhìn Đông Phương Bạch và nói, Lão đệ, ngươi cũng có điều giấu lão ca, giờ thì ngươi nói đi. Nguyên do nào khiến cho ngươi nóng lòng điều tra vụ công án của đại quá môn vậy? Đông Phương Bạch trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói Đây là một điều bí mật Nhưng đối với lão ca Đệ không muốn giấu giếm Tiên phụ là Đông Phương Đỉnh Lúc sinh thời đã là chí giao dơi đại quá môn chủ Trong một lần vô tình hai người khám phá ra kho báo Tiên phụ tính tình cương trực không thích tiền tài Nhưng lại thích kiếm Bởi vậy chỉ lấy đi một thanh kiếm Còn lại giao hết cho quách môn chủ xử lý các vĩnh niên chờ hỏi thanh kiếm đó là thanh kiếm của lão đệ không sai thời thế đổi thay tiên phụ phải mang gia quyến đi xa mấy năm sau thì bệnh dịch đột ngột qua đời tiên mẫu tại thế thêm ba năm nữa rồi cũng mất trước khi lâm chung tiên mẫu có đưa cho tiểu đệ nửa miếng ngọc quyết bảo rằng đó là hôn ước tính vật lệnh cho đệ phải tìm cho ra được đại quá môn chủ các vĩnh niên trố mắt nói Nửa miếng ngọc quyết Phải Đông Phương Bạch lấy ra nửa miếng ngọc quyết Đưa cho Trác Vĩnh Niên Xem rồi nói tiếp Vì di mệnh của tiên mẫu đã không nói rõ Người phối ngẫu sẽ là ai Nên thật tình tiểu đệ cũng không biết Quách môn chủ là Nguyệt Lão hay là Trác Vĩnh Niên gãi đầu rồi nói Ây xem ra Bỗng Lão Một tiếng Ý ra hiệu có người tới Đông Phương Bạch ngẩn đầu lên nói Vì nào đó, bóng người hiện ra khỏi mấy khóm qua chính là tiểu linh. Đông Phương Bạch ngẩn người vì tâm sự của chàng đã bị người khác nghe lén rồi. Các Vĩnh Niên tươi cười nói, <cười> Lão đệ, ta là người đầu tiên xin chúc mừng ngươi, dài ngẫu duyên thành đó. long phụng ngọc phối, kiếm thần chi kiếm hỷ kết, đại quá thần công chi duyên. Nói dứt lời thoát cái lão đã phóng mình đi mất. Đông Phân Bạch đứng ngẩn người, vậy ra môn thần công khiến người bị mất hết công lực chính là đại quá thần công. Thì ra âm dương tú sĩ giam cầm đại quá môn chủ suốt bao nhiêu năm, cũng chỉ vì lão muốn bức lão môn chủ nói ra khẩu quyết của môn thần công này. cách sao đồng bách đại thiếu gia, trong lúc giao thủ cùng tiểu linh ở trong rừng, cả hai đều đã dùng tuyệt kỹ này. Tiểu linh chậm rãi đến trước mặt của Đông Phương Bạch Mặt của xuống hai má đỏ hồng Nàng chợt đưa tay ra Trong tay nàng là nửa mảnh ngọc quyết Đông Phương Bạch nhìn lại nửa mảnh ngọc quyết trong tay Màu trắng trong của ngọc giống hệt nhau Đồng phản chiếu ánh dương quang như nhau Hai mảnh ngọc quyết trong hai bàn tay Nếu để gần nhau chúng sẽ hợp thành một Bốn mắt giao nhau không ai nói lời nào Trong tình huống như thế này không cần lời nói Ánh mắt có thể biểu đạt nhiều hơn ngôn ngữ. Không biết hai người đứng như vậy trong bao lâu, bỗng có tiếng thở dài đánh sượt một cái. Hai người không hẹn mà đồng phóng mắt nhìn ra một bóng người mất hút sau mấy khóm hoa. Đông Phương Bạch kêu lên: "Ma Ma phụ nhân, Tiểu Linh giọng trầm buồn. Thủy Bảo, Thủy Bảo sao?" Đông Phương Bạch nội tâm rung động. Đúng vậy là nàng cùng Tam Hận Tiên Sinh hợp nhau diễn ra vở tuồng này. Đông Phương Bạch chìm vào trong trầm tư, cảnh tượng trong núi chẳng còn nhớ rõ, tiếng thở dài vừa rồi không ngừng gian giọng bên tai. tiểu Linh lên tiếng nói, mũi biết rõ Thủy Bảo rất thích huynh, đúng vậy nhưng mỗi người chỉ có thể chấp nhận một tình yêu. Bốn mắt của họ lại nhìn nhau, thân hình hai người lại tiến sát càng gần hơn, hai mảnh ngọc huyết đã được ráp lại vào nhau vừa khích.